Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net May là giữa lúc Tuyên đang nồng nặc hơi men lăn ra ngủ Ngọc lặng lẽ dắt chứ không đa đi gửi Rồi trở ra tiệm bàn tính với người chị Đêm qua sau một trận cãi vã sôi nổi Tuyên đã nói thẳng ý định Nộp đơn xin ly hôn Ngọc út nghẹn trong cổ Nhưng cũng phải giả vờ hùa theo Anh không nộp đơn tôi cũng nộp kia mà Anh tưởng là tôi tôi muốn sống với anh lắm à Báu gì cái thứ chỉ biết lêu lỏng chát ta Sáng nay Ngọc tạt sang bà chị Mắt còn sưng húp Dù chị ra cửa hàng cùng bàn tính Cả nhà ai cũng suối Ngọc Bỏ tuyên cho nhẹ thân Cái ngự ấy buông mày ra một ngày thì Chỉ có đi ăn mày thôi Bỏ ngay cho nó trắng mắt nó ra Thấy Ngọc không nói gì bà chị đốc thêm Thế thế thế mày có biết rằng là cả năm nay Nó phải lòng cái, cái con đĩ nhà ở Chợ Đồng Xuân không Cả làng cả nước ai cũng biết Chỉ có một mình mày mù với không thấy Cứ nghe tao bỏ bén nó đi Mày mới 25-26 Lại có của Khối đứa nó lăn vào Xua đi không hết đấy. Báu gì cái thằng chết trôi ấy. Ngọc gật đầu cho chị vui lòng Lập tức bà thủ thị khuyên Ngọc Nhưng mà hãng khoan Đừng có gì vội Này nữ trang vòng vàng Đá quý tiền bạc Đem dấu hết đi đã Đưa sang đây bên tao rồi Tao ta gửi cái nhung Rồi mấy cái thứ như Đồ đạc máy móc đài điếc này nọ Bán dần đi đã Bán sạch rồi mới nộp đơn lên tòa nhé Ngọc gợt đầu nhất trí với kế hoạch của chị Nhưng lại thoáng lo âu Bởi nếu đem tư trang vàng bạc Sang gửi chị Thì cũng nguy hiểm không kém gì để ở nhà Vì ông anh rể nổi tiếng là tay cờ bạc Trước mắt Ngọc chỉ nghĩ ngay đến cái hông đa Mà Ngọc rất sợ Tuyên sẽ ra tay bán trước Bà chị lại thở dài tiếp Ui giời Cái dạo mà thầy u mất Đã bảo là là là khiên cái sập vụ Với lại cái tổ chè sang bên tao Tao thì tao cần gì cái thứ ấy Quân sang chỉ chặt nhà tao thôi chứ quý hóa gì. Nhưng mà nó là vật gia bảo của ông nội để lại. Bây giờ phải làm thế nào? Này, có nhớ thằng Cao nhà bà Phan không? Vợ chồng đem nhau ra tòa ly dị, tòa bảo chia hai tài sản. Về nhà nó tức quá, cái gì nó cũng đem trẻ đôi ra. Có cái giường nó cưa đôi, mỗi người một nửa. Chỉ có nước bổ ra làm củi chứ mắn lắm thế nào được? Câu chuyện bà chị kể làm Ngọc càng lo. Nàng cầm sâu chìa khóa đón xích lô chạy. Mặc dù Ngọc không hy vọng gì Giờ này tuyên có nhà Nhưng may quá Thanh toán xong chiếc xe Ngọc trở ra hớn hở bảo chị Này chị chớ có hở miệng cho ai biết nhé Em gửi bên chị Nhung ấy Dẫu mái tận ở trong bếp Lấy cái chiếu đậy lên Nó thì nó đang ngủ say lắm Tỉnh dậy thế nào cũng cuốn lên Vì tưởng là mất trộn Hai chị em nhìn nhau cười khúc khích Chia sẻ niềm vui chiến thắng Nhưng Niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu Bởi nỗi lo sinh tử của Ngọc vẫn là căn nhà Ngọc đau nhói nghĩ tới căn nhà hương hỏa từ đời ông cha để lại Nay mai sẽ không còn là sở hữu của riêng Ngọc nữa Đúng là nuôi ông tay áo Dước nó về cung phụng đủ thứ Để rút cục bị phản bội Ly hôn là cầm bằng Nàng sẽ phải mất một nửa Vì hiện hai người đứng tên chung Ở phường Bạch Mã của Ngọc có gặp vợ chồng lục đục đến mấy năm, biết không thể hàn gắn được mới đem nhau ra tòa xin ly hôn. Sau khi hội đồng định giá báo cáo lên, tòa truyền chia đều tài sản cho đôi bên. Nhưng bán căn nhà thì đi đâu? Hộ khẩu mấy chục năm ở địa chỉ ấy. Di chuyển đi chỗ khác vừa khó khăn lại vừa tốn kém. Hai vợ chồng chỉ còn cách duy nhất là mua cót về ngăn đôi căn nhà vốn đã rất hẹp. Để khỏi trông thấy mặt nhau Nghĩa là Một hộ biến thành hai hộ Nhưng vẫn ở chung một mái nhà Chẳng giải quyết được gì Bởi họ vẫn phải nghe giọng nói của nhau Nên vẫn thừa cơ hội để trở nhau Bức tường ô nhục Mỏng dính Đứng lù lù giữa nhà Ngăn không nổi Một tiếng động nhỏ Bên này khiêu khích bên kia Ông chồng khoét lỗ trên tấm cót Nhìn sang theo dõi bà vợ cũ Và thậm chí lắm khi tức quá Ông đạp phăng cả tấm cót lao qua Túm tóc mà đánh Đánh vì tức đã đành Mà lại thêm vì ghen nữa Bởi lâu lâu ông nghe có giọng đàn ông bên kia tấm cót Lại thêm nhà bếp nhà cầu Vẫn phải dùng chung Ra vào vẫn phải chạm mạnh Cái ấy mới thật là thảm cảnh Mà không cách nào giải quyết được Ngọc dùng mình tưởng tượng Nay mai Ngọc sẽ lâm vào tình trạng ấy ngọc sẽ dứt khoát bán nhà, chia tiền cho Tuyên theo lệnh tòa rồi về nhập trung hộ khẩu với chị. Mặc dầu nàng không ưa ông anh rể có máu cờ bạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net